Hoa Hùng giấy, chương 4, phần 2. Bạch Nhạn bảo tài xế đưa cô đến bệnh viện. Ngoài nơi đó xa, cô không nghĩ xa được phải đi đâu. Đêm khuya thanh vắng, một người phụ nữ một thân một mình vật vờ bên ngoài sẽ khiến nhiều người thương hại, chưa biết chừng trên trang nhất báo Tân Giang ngày mai sẽ có tin tức kinh hồn gì đó. Cô không muốn nổi danh như vậy đâu. Vợ chồng nhà Lưu Tinh tình trạng y thiết, không thể làm phiền. Lâm Phong đang mang bầu, Ông trầm thiếu gia nâng cô ấy như nâng trứng, không được dọa cô ấy sợ. Cô chỉ còn cách tới phòng phẫu thuật ở tạm một lát. Chính là như vậy đấy. Tim đau như dao cắt, cô vẫn không thể khóc được. Ngược lại càng cười vui vẻ, càng tinh nghịch hơn, đã thành thói quen rồi. Sau đó sẽ tìm một nơi yên tĩnh, một mình ngây ngẩn, để nỗi đau càng thâm thía hơn, để hồi sinh từ cái chết. Cô là con dám đánh mãi không chết. Không hiểu linh cảm từ đâu tới Cũng có thể do sự nhắc nhở của sếp Khang Cô như ma xui quỷ khiến đi tới trước cửa khách sạn Hoa Hương Nhìn ánh mắt trột dạ hoàng hốt của ông chủ Hoa Cô cảm thấy nhất định có vấn đề Cho nên mới muối mặt đề xuất muốn vào trong tham quan Câu chuyện xém xúa cứ thế mà tiếp diễn Lưới trời lồng lộng Sếp Khang rất thẳng thắn Bên cạnh anh sao lại không có hồng, hồng nhan chi kỷ như y đồng đồng chứ Cực phẩm như anh Còn có thể lấy một người bình thường như cô Tại sao không thể giữ người đẹp y đồng đồng Làm của riêng Theo như lời y đồng đồng nói Bọn họ quen nhau từ trước Lẽ nào đúng thật là Vợ cả không bằng vợ lẽ Vợ lẽ không bằng gái boa Gái boa không bằng vụng trộm Hái hoa dại có thể mãi mãi Giữ được cảm xúc mãnh liệt ư Dẹp quả là biến thái Muốn chết cũng chẳng xong Cô nhìn thấy trong tay người đẹp y đồng đồng Cầm hai chùm chìa khóa sếp khang đối với cô ta thật hậu hĩnh Còn cô chỉ có một tấm thẻ lương mỏng dính Lòng người đúng là dễ lửa Lẽ ra cô nên túm tóc người đẹp y đồng đồng tại trận Tiếp đó cho xếp khang một bàn tay Sau đó ngây ngang bỏ đi Sau đó thì sao? Ly hôn Bạch nhạn nặng nhọc lê từng bước lên cầu thang Một cơn đau ập đến Cô rúm người chất lặng trên bậc thang Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đều do cô dỉn giữ Bên ngoài có người đẹp y đồng đồng Bên trong có xếp khang Nội công ngoại kích như vậy Thành trì kiên cố Nhất cũng có lúc sụp đổ Thật mệt mỏi Nếu kết cục là ly hôn Lúc đầu hà tất gì phải kết hôn Bà Bạch Mộ Mai nói cô không xứng với xếp khang Bảo cô đừng cưới Lục Địch Phi nói khang kiếm rất phức tạp Cô không thể lấy Ai ai cũng giống như tiên tri Mọi lời dự đoán dần dần đã trở thành sự thực Đây là số phận sao Sẽ không còn có chuyện gì ẩn khuất nào khác nữa chứ Bạch nhạn vò đầu Đầu cô như sắp vỡ tung Có người đi xuống Cô khó nhọc muốn đứng dậy Nhưng chân lại tê dần Cô chật vật nhìn một đôi chân dài đứng trước mặt mình Là một anh chàng đẹp trai Nhưng lại không thấy chữa trị vết thương Cô cầu xin Thượng Đế Hãy để chân cô có cảm giác trở lại Trước khi bị cơn hàn lưu Siberia này Làm cho chết cóng Cô đang làm gì thế Lạnh phong cau mày Lạnh lùng nhìn cô Từ sau khi giao chiến Tuy hai người đã hợp tác thêm nhiều lần Nhưng ngoài những điều bắt buộc phải trao đổi trong công việc Họ thậm chí không thèm nhìn vào mắt nhau Tôi... Ngắm sao? Bạch nhạc bực bội béo chân mình Ồ Vậy đi lên thêm hai tầng nữa Ở đó gần bầu trời hơn Cô và anh ta không có tiếng nói chung Chân có cảm giác rồi Cô đứng dậy bước ngang qua anh ta Đi lên sân thượng thật Có lẽ bây giờ đi hóng gió là một chủ ý không tồi Sân thượng ở phía trên phòng phẫu thuật Lúc vào hè Cánh cửa nhỏ thông lên sân thượng luôn mở Gió trên sân thượng từ trước tới nay luôn rất to Không có ánh nắng ấm áp Gió rất lạnh Mùi gì thế nhỉ Bạch nhạn khịt mũi Có phải là cô đói quá nên bị ảo sát không Trong gió có mùi thơm của mì gói Điên rồi sau đó cô còn nghe thấy tiếng hút mì xì sụp. cô quay đầu lại, lãnh phong đang ngồi cạnh cửa, tay bê một cốc mì. cô chớp mắt, đần mặt ra. không phải chứ? sao cũng tràn ngập hương vị khói lửa nhân gian vậy? chẳng hề tương xứng với hình tượng quỷ hút máu tao nhã. cô chưa ăn cơm à? lãnh phong ngẩng đầu, nhíu mày vẻ không vui. bạch nhã đỏ mặt, vội quay mặt đi. tôi không đói. Nói xong cô hận không thể tự cắn lưỡi mình Đây chẳng phải là thừa nhận mình chưa ăn cơm hay sao Trong phòng làm việc của tôi vẫn còn mấy cốc mì nữa Nếu cô muốn ăn thì tự xuống mà lấy Không cần Bữa tối của anh đơn giản thế thôi sao Cô tìm chuyện để nói Tôi cũng muốn phức tạp Nhưng nhà ăn bệnh viện đóng cửa rồi Lát nữa tôi có một ca mổ khẩn cấp Bạch nhạn ngần người Cô chỉ nhìn thấy anh ta luôn vinh vang tự đắc Không ngờ thực ra anh ta cũng rất vất vả Anh ta không có người nhà sao Câu hỏi này cô không hỏi Dù sao hai người cũng chẳng thể coi là thân thiết Cô tiếp tục hóng gió Anh ta tiếp tục ăn mì hắt. Cô bỗng hắt xỉ hơi Đừng ra vẻ nữa Về nhà đi Lãnh phòng ăn mì xong đứng dậy Bệnh viện khám bệnh cho nhân viên Nhưng không có ưu đãi đâu Cô mỉm cười ngoan ngoãn đi xuống lầu Lãnh phòng đi phía sau cô Xuống dưới lầu Anh ta đi tới phòng phẫu thuật Cô về nhà Lịch sự quay lại nói tạm biệt Dù bất đắc sĩ đến đâu Du hồn vật vờ là cô Vẫn phải quay về nhà Trong phòng khách bật một ngọn đèn nhỏ Cửa phòng làm việc đang mở Rõ ràng động tác của cô rất khẽ Khang kiếm từ phòng làm việc xông ra Bạch nhạ Cô xua tay Đừng đến gần em Hình như em bị cảm rồi Em đi tắm đã Khang kiếm đứng đỏ ra trên cầu thang Cô lấy đồ ngủ Tắm nước nóng, cảm thấy đầu mình không còn tỉnh lên nữa Vừa vào phòng ngủ đã thấy khang kiếm cặp đách một cái gối đứng ngoài cửa Anh làm gì thế? Anh làm cô hết hồn bạch nhạn mình nói chuyện được không? Nói chuyện, sao phải mang theo gối? Khang kiếm mất tự nhiên, mặt đỏ bừng bạch nhạc, từ đêm nay chúng ta nên... Xếp khang, anh định dùng Mỹ Nam kế hối lộ em Muốn em không tra xét lỗi lầm của anh Cho anh hay, cách này không được đâu, tuy em không phải là lãnh đạo, nhưng em vẫn rất thanh liêm, em không nhận của đút lót. Người đào đó nói rất hùng hồn. Sau đó cửa sập dầm một cái, kẻ đưa hối lộ sếp khang đứng ngoài cửa, thế thảm tới mức lòng bàn chân cũng đỏ ửng lên. Trước sự dày vò của thể xác và tâm hồn, sếp khang đã bị cảm. Cảm mạo vốn là một cọng cỏ dại nấp dưới bùn ngấm một chút mưa, đón một chút gió là lập tức đội buồn ngóc rồi ngóc đầu dậy, sinh sôi nảy nở. Khang kiếm vừa mở mắt đã cảm thấy toàn thân đau nhức, sở lên chán, nóng tới mức có thể luộc chín trứng cả. Anh gắng gượng ngồi dậy, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Vụ tắt cái điều hòa đã mở suốt một đêm, thần trí vẫn có thể coi là tỉnh táo. Thần trí tỉnh táo đã giúp anh dần nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm qua những khó khăn trước mắt và những chiến lược cần phải thực hiện tiếp theo. Ông trời không dồn ai vào đường cùng. Cơn bệnh này đến thật đúng lúc. Anh gần như tưng bừng nhảy phát lên, phấn khích kéo cửa. bệnh nhạn, nhiệt kế đâu? Hình như anh bị sốt rồi. Anh cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, dáng vẻ thật tự nhiên. Cửa phòng ngủ đang mở, không thấy con bướm nhỏ bay tung tăng ra ngoài, cái miệng xinh hơi hé, dịu dàng săn sóc hỏi: xếp khó chịu sao? bạch nhiên, anh đứng ngoài cửa nhìn vào, giường chiếu gọn gàng ngay ngắn, người đâu? Anh đi xuống lầu, đứng ở chiếu nghỉ thò người ra nhìn xuống bếp, cũng không có người, lại giỏng tai nghe ngóng, trong nhà không một tiếng động, chỉ có mấy giọt nước nhỏ tong tong từ quần áo phơi trên ban công cho anh biết, vợ anh có lẽ cũng vừa mới ra ngoài. Kháng kiếm phút chốc bị đánh gục, như quả cà tím bị táp xương, cảnh lá héo rũ. Anh ôm chán, ngồi phịch xuống sofa. Trên bàn công chỉ phơi quần áo của cô Trong phòng bếp nồi song lạnh lẽo Cốc sữa chua mỗi sáng đều nằm trên bàn ăn Giờ chẳng thấy đâu Sổ hoa quà và tủ lạnh đầy óc qua một đêm đã sạch bách Anh muốn tìm tạm thứ gì cho bữa sáng cũng không có Tất cả mọi dấu vết đều chứng tỏ Có người nào đó đang tức giận Một khi tức giận Đất trời không còn như trước nữa Đến lúc này Khang Kiếm mới cảm nhận được Căn nhà này thực ra vẫn luôn do bạch nhạn vun vén Ngoài việc về nhà ngủ hay thỉnh thoảng ăn một bữa cơm Tất cả anh đều không hỏi han đến Chẳng khác nào một khách trọ qua đường Cô cũng có công việc Lại phải tốn công tốn sức làm việc nhà Cô vất vả hơn anh nhiều Nhưng từ trước đến nay cô chưa từng than vãn một câu Ngôi nhà không có bạch nhãn Chỉ là một căn nhà bình thường Có bạch nhãn Căn nhà mới được gọi là nhà Khàng kiếm vẫn luôn cảm thấy Nếu thiếu một ai đó Trái đất vẫn cứ quay Bây giờ anh phủ định kết luận này. Từ lúc nào Bạch Nhạn đã hòa vào máu thịt và xương cốt của anh. thiếu Bạch Nhạn, trái đất của Khang Kiếm có lẽ sẽ không ngừng quay, nhưng chắc chắn sẽ không quay tự nhiên như trước nữa. Cô đã trở nên quan trọng như vậy? Khang Kiếm hoang mang, điều này vượt ra ngoài dự kiến của anh. Trước đây anh còn hỏi cô có biết tức giận không, cô luôn tỏ ra vô tâm hồn nhiên, cả ngày cười khanh khách, việc gì cũng không để bụng. Ai ngờ được Cô hoặc là không tức giận, nếu đã giận thì giận cực nhiều. Phụ nữ mà đã tức giận thì không thể nói lý lẽ, chỉ có thể dỗ dành. Nhưng anh chưa từng dỗ con gái. Nhưng nếu không dỗ, bằng cứng sẽ không thể tan chảy. Anh phải làm thế nào để cô nguôi giận trong thời gian ngắn nhất để mọi thứ quay về quỹ đạo? Anh phải nghĩ cho thật kỹ. Giàn đơn gọi điện, xe đã đỗ dưới lầu, Khang kiếm đầu nặng chỉnh. Trần nhẹ băng, vừa đói vừa khát đi ra khỏi cửa Sắc mặt tiểu tụy khiến giản đơn hết hồn Xếp bị cảm à? Anh hồ sở ngồi vào ghế Tiểu ngô đến cùng, giản đơn nói Mùa hè bị cảm, rắc rối hơn mùa đông nhiều Chị Bạch chưa cho anh uống thuốc ạ Đúng rồi, nhà anh có bác sĩ tại gia mà Giản đơn nói Cô ấy đi làm từ sáng sớm Không biết tôi bị ốm Kháng kiếm bực bội trả lời Giản đơn rất tinh ý, bóc điện thoại ra ấn số của Bạch Nhạn. khang kiếm đang nằm vật ra như một đống bùn, hai tay lập tức xước đứng lên như chú thỏ con. Uh, chị Bạch, chào buổi sáng, tôi là Giản đơn, chị có bận không? À, không sao, chỉ có xếp khang bị ốm, mặt đỏ phừng phừng, rộng khẳng đặc, mắt hoàn toàn tia đỏ, hình như là bị cảm. Vâng, vâng, vậy được. Giản đơn cúp điện thoại, xếp khang, Chị Bạch bây giờ phải vào phòng mổ nên không đến được Chị ấy bảo anh đến bệnh viện kiểm tra Không phải là không thể Trong phòng phẫu thuật nhiều y tá như vậy Tìm người thay một lần chẳng phải là được sao Cô căn bản là không muốn đến Cô không còn quan tâm đến anh nữa Sở đây khang kiếm như đâm đầu vào ngõ cụt Gió lạnh hun hút Bơ vơ lạc lõng Kêu không ra tiếng Khóc không ra nước mắt tầm trạng chán trưởng cùng cực Không đến bệnh viện Đến sở xây dựng Chín giờ hôm nay ở sở xây dựng có cuộc họp. Nghe ban chỉ huy giải tỏa di rời thành cụ báo cáo tình hình xử lý sau vụ kéo đổ cây cổ thụ. Vì ông cụ đã qua đời, sở xây dựng thành phố đặc biệt thành lập một ban tổ chức tang lễ để an ủi dân chúng. Mặt khác vẫn tăng cường công tác giải tỏa. Sự kiện cái cây tuy giờ đã tương đối êm thấm, nhưng kháng kiến không dám lơ là, cố gắng suy nghĩ chu toàn mọi mặt. Còn bệnh cảm của anh, giản đơn ngờ vực, không chết được. Hàng kiếm như đang bực tức ai Giản đơn nhìn mặt anh Nút những lời an ủi vào bụng Anh giản Để tôi lái xe Tiểu ngô nhòi sang Tối hôm qua anh chẳng ngủ mấy Tôi nhìn mà phát sợ Lại tăng ca à? Hàng kiếm hỏi Giản đơn cười ha ha <cười> Tăng ca với bà xã tương lai Hàng kiếm hơi nhủ dậy Giản đơn Cậu Cậu theo đuổi bạn gái cậu như thế nào Chuyện này ạ Uh, ăn cơm thì phải trả tiền Dạo phố thì đi theo sách đồ Xem phim Đi dạo công viên Ra ngoại thành chơi Tập thể dục Nấu cháo điện thoại Gửi tin nhắn mập mờ Sau đó vào một đêm trăng thanh tròn Trực tiếp dán thương hiệu của em lên cô ấy Từ đó cô ấy liền một lòng một dạng đi theo em Tiểu ngù đang lái xe cười xì một tiếng Lại còn đêm trăng tròn Anh là người sói chắc Giản đơn cũng cười Đàn ông vốn là giống lai giữa người và sói Trước mặt vợ mình thì phải làm sói Trước mặt người phụ nữ khác Thì phải giả làm người Nếu ngược lại thì Sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được nữa <cười> Cổ họng Khang kiếm bỗng ngứa gian Ho tới mức tìm muốn vọt ra ngoài Đừng nói nhảm nữa Tập trung lái xe Giản đơn và tiểu ngô vội im bặt Cuộc họp diễn ra đúng giờ Họp được một nửa Khang kiếm cảm thấy trong đầu như có một cái lò hơi Đang quay không ngừng Hơi thở nóng như lửa Đang ở trong phòng họp Điều hòa lại bật rất thấp Còn có vài người hút thuốc Anh không thể cố thêm được nữa Bảo giản đơn thay anh dự họp và ghi chép lại Anh trả mọi người về trước Tiểu Ngô không đợi anh Mở miệng, lái xe thẳng tới bệnh viện Lúc này trong phòng mổ Lãnh Phong đang phẫu thuật thông nhiệm đạo tiết liệt, tuyến tiền liệt Cho một người đàn ông 60 tuổi Trong tháng này khoa tiết niệu đã thực hiện rất nhiều ca mổ kiểu này Bệnh nhân đa số là những người đàn ông cao tuổi Thời gian mổ căn cứ theo tình trạng của bệnh nhân Lãnh Phong vẫn đang bận rộn nhưng ca mổ đã gần kết thúc, bệnh nhân vẫn ngấm thuốc mê chưa tỉnh lại, nửa người dưới toàn hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn nê ông. Bạch nhạn bưng khay thuốc đứng cạnh lãnh phong, cô đã cẩn thận kiểm tra dụng cụ phẫu thuật, bông gạc trong khay, ngẩng đầu lên thấy chán lãnh phong lấm tấm mồ hôi, cô đặt khay thuốc xuống, lấy một chiếc khăn, lãnh phong xoay mặt sang, cố giúp anh lau mồ hôi, anh lại xoay sang hướng khác, ánh mắt bạch nhạn dừng trên người bệnh nhân. Trong mắt những người làm nghệ y, bệnh nhân không phân biệt nam nữ nhưng hôm nay cô bất giác nhìn chỗ kín của bệnh nhân nhiều hơn một chút. Bộ phận này dù là người thế nào cũng rất ít khi nhắc đến. Không phải vì bẩn thỉu xấu hổ, bạch nhạn cảm thấy có lẽ là vì thiêng liêng. Đôi thầm kín riêng tu này là để dành cho người yêu thương gần gũi nhất. Khi yêu đến một mức độ nào đó, ngôn ngữ không thể biểu đạt, chỉ có thể dùng cơ thể của mình hòa nhập vào cơ thể người kia, hợp thành một. Mới có thể giải phóng toàn bộ tình cảm Đêm Tĩnh mịch Đèn đã tắt Trăng soi ngoài cửa sổ Nằm trong lòng người thương Về vuốt cơ thể của nhau Khám phá xem có chỗ nào khác với cơ thể của mình Có lẽ sẽ dừng rất lâu ở nơi thầm kín, Cũng sẽ hỏi những câu hỏi buồn cười Sẽ tìm kiếm đỉnh điểm khiến đối phương mê mẩn tâm hồn Sẽ nói những lời tình tứ khiến mặt đỏ tim đập Đẹp đẽ Hoang dại Giận hờn Mê mẩn Thế nào cũng có thể được Chỉ cần đối phương là người đáng yêu Bạch Nhạn không cố chấp cho rằng Ai ai cũng đều phải chung sống tới già Phải tùy từng hoàn cảnh khác nhau Mà nhìn nhận những người sống khác nhau Nhưng trong lòng cô lại cố chấp cho rằng Sống cùng một người tới khi răng long đầu bạc Mới là điều tuyệt vời nhất Tình cảm dịu dàng Thơ ngây của riêng người con gái Dành cho người yêu quý cả một đời Trong tim có tình yêu Thì tình dục mới hòa hợp Nếu đơn thuần chỉ vì sinh lý Tùy tiện lên giường với người khác Cô cảm thấy rất bẩn thỉu, nhơ nhớp Hôm qua, xếp khang vừa chàng chàng khiếp thiếp với người đẹp y đồng đồng xong Về đến nhà lại ôm cô đến đứng trước phòng của cô Khi đó, tim cô như bị xé toang Trào lên một cơn giận dữ không tên Cảm thấy bị xỉ nhục, cảm thấy nực cười Anh ta dùng bàn tay từng ôm người đàn bà khác ôm cô Dùng đôi môi từng hôn người đàn bà khác hôn cô Anh ta coi cô là cái gì? Anh ta ban cho cô một chút mây mưa là cô phải lâng lâng như được bay lên 9 tầng mây sao? Anh ta tưởng rằng cô sẽ vui mừng rơi lệ mà nhào vào lòng anh ta sao? Cô có đói khát tới mức cái gì cũng ăn không? Cô trân trọng hôn nhân với điều kiện hôn nhân đó đáng được trân trọng. Xếp khang hiện giờ còn đáng được cô trân trọng không? Y tá bạch thấm thêm nước vào bông. Lạnh phong nhíu mày nghiêm khắc nhìn cô. Cô lúc thì trừng mắt, lúc lại nhíu mày. Đang nghĩ gì vậy ha? Bạch Nhạn sực bừng tỉnh Nhìn thấy tay lãnh phong nâng cơ quan sinh dục của người bệnh Đang xử lý những công đoạn cuối cùng Người cô bỗng trao đảo Dạng dày co rút Khai thuốc trong tay rơi xuống loàng xoảng xuống đất Cô quay người chạy ra phía bồn rửa bên ngoài Bò sạp trên đó Quẹ ra mấy ngụm nước trắng Bạch Nhạn Có phải em có thai rồi không Y tá trưởng nghe tiếng động chạy vào Khẽ hỏi Đang nôn quẹ Bạch Nhạn dững người ngoái đầu lại liệp nhích lên một nụ cười trào phúng, cũng bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Lãnh Phong. Chết tồi, lại chọc giận lãnh đại chuyên gia rồi. Cô mệt mỏi thở dài, lau miệng, lau sạch nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy đi vào trong. "Ấy, để chị thu dọn, em mới mang bầu phải chú ý sức khỏe, ra ngoài uống chút nước đi." Y tá trưởng tủ thật, nhiệt tình đầy bệt nhạn ra ngoài, bạch nhạn hơi há mồm chẳng nói được gì. Cả một kết thúc Bệnh nhân được đẩy ra ngoài Lãnh Phong bước ra đầu tiên Bác sĩ Lãnh Đứng bên ngoài từ lúc nãy Bạch Nhạn gọi anh lại cúi đầu nhận tội như một đứa trẻ mắc lỗi Vừa rồi ở trong phòng mổ, Xin lỗi, quả thật tôi không kiềm chế được Lãnh Phong cười khẩu trang Trước mắt không cảm xúc Nói ra thì cô cũng là người làm nghề y Sao đến cả bản thân mình cũng không chăm sóc Mấy bữa rồi cô không ăn cơm Bạch Nhạn hoang mang ngẩng đầu lên Sao anh ta lại biết Dạ dày cần được nghỉ ngơi, cô có làm được không? Bạch nhạn toát mồ hôi, lắp ba lắp bắp, Tôi cũng có để ý, chỉ có điều hai ngày nay không muốn ăn. Cô là trẻ con à? Còn kén cá chọn canh nữa. Không muốn ăn thì không ăn, muốn ăn thì ăn cho đấy. Lạnh phong lườm cô. Người như cô thật không thích hợp ở lại trong bệnh viện. Nói xong, anh hừ lạnh một tiếng, lướt đi như gió. Bạch nhạn đứng như trời trồng. Lại lên giọng với em hả? Y tá trưởng từ trong bước ra, chỉ nhìn thấy lãnh phong trợn mắt. Bác sĩ lãnh này thật chẳng biết điều gì cả. Em có muốn thế đâu, lúc chị mang bầu cũng nén dữ lắm, ăn gì vào là nôn ra hết. Ai mang bầu vậy? Một cô y tá khác trong phòng mổ đi ngang qua, tò mò vành tay lên. Bạch nhạn đó. Ui, mang bầu lúc trăng mật nha, chúc mừng chúc mừng nhé. Cô y tá chấp hai tay như đang chúc Tết. Bạch nhạn sờ khóc sờ cười, còn chưa đợi cô y tá giải thích cô đã lướt vèo đi như một cơn gió. Cơn gió này bay tới chỗ nọ, thổi vào chỗ kia, chưa đầy một khắc cả bệnh viện đã biết tin. "Nhạn, cậu có thai rồi à?" Liễu Tình chạy đến đầu tiên, nhìn Bạch Nhạn như nhìn người ngoài hành tinh. "Xếp càng quả là lợi hại, một đập ăn ngay." Bạch Nhạn tức e xong, quay đầu sang một bên có lẽ lát nữa cũng nên tới khoa phụ sản kiểm tra một chút, là một tờ giấy chứng minh, vết rõ cái màng đó vẫn còn nguyên vẹn, hồng rách rời chắc vá, mới có thể trả lại được sự trong sạch cho cô. Nhưng không biết liệu vụ đó có làm nổ tung cả cái bệnh viện này lên hay không. Người ta liệu có nghi ngờ sức khỏe xếp khang có điều gì khó nói. Bạch Nhạn cười khúc khích đầy quỷ kế. "Cậu chồng thích chí tới mức ngớ ngẩn rồi kìa, một mình cười ngốc nghếch, có thể ăn món gì không, mình đi mua cho." chua hay cay liễu tinh lập tức hóa thân thành mẹ hiền thận trọng ngồi sồn xuống trước mặt bạch nhạn giọng nói cũng cực kỳ nhẹ nhàng bạch nhạn dùng mình xa gà nổi khắp người một chiều kiểu âm bạch cốt chảo chụp thẳng xuống gáy liễu tinh cậu mà không trở lại bình thường mình sẽ đá cậu bay ra khỏi cửa liễu tinh không thèm nhúc nhích nhà ăn phụ nữ có thai không được tùy tiện tức giận phải bình tĩnh cười duyên tĩnh tâm như nước nếu không sẽ ảnh hưởng tới baby trong bụng ừ dạ chịu hết nổi, biệt chặt miệng, cô lại muốn nôn rồi. Trời, phản ứng lợi hại vậy. Liệu tình khép buốt ta eo cô đến thường vụ hạ. xếp càng nhà cậu, sao lại đổ để cậu đi làm chứ? Bạch Gia làm sao vậy? Nhắc ta luôn, ta chào tôi. Ở lớp thiên